Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngả vào trên người Lô Thiệu Đình Bì một cánh tay sắt cuốn lấy chặt chẽ Ý thức dần rơi vào trạng thái bất tỉnh Hoàn toàn không rõ Bây giờ phát sinh chuyện gì Anh... Anh là ai? Thôn tượng chính giá Đang bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông kia Hủ dọa dần tỉnh táo lại Anh không hiểu nhìn Hác Tương Lăng bị kéo đi Ánh mắt kinh ngạc di động Giữa Lô Thiệu Đình và Hác Tương Lăng đang bất tỉnh Anh mau buông tiểu thư tương lang ra Đừng vô lệ với cô ấy Cô ấy đường đường là thiên kim tiểu thư nhỏ há Không phải người anh có thể chọc nổi Khi thế và đỡ ốc của thôn thượng chính giá Đang dần dần xuống thấp Đưa tay muốn cứu gia đang dan dan xuong thap đua tay muon cuu danh nhan say rượu trở về Tuy nhiên bị ánh mạo đình Hạc tương lang có con rồi hả Mà người đàn ông khí thế kia lạnh lùng trước mắt Là cha của đứa bé Đây là cha đùa gì chứ Nhưng... Nhìn thái độ cường rắn của người đàn ông này Tuyệt không giống đang đùa giỡn với anh Anh còn không mau đi Có muốn tôi dùng nắm đấm tiện anh lên xe không Nắm đấm giữa ánh đèn đường Lờ mờ bắt đầu phát động Thôn thượng chính giá sợ ai lên xe Nhanh chóng nổ máy lái đi Chỉ sợ Lô Tiểu Đình thật sự Dùng nắm đấm hỏi thăm Nhưng thôn thượng chính giá Quang quyết lái xe thể thao rời đi Cũng không cho lời Lô Tiểu Đình nói là sự thật anh quyết định tự mình tìm hấp mọc thác chứng thực. "Lôi, là anh sao? Anh ổn nào thật đấy." Khi Tôn Tử chính Gia bị gia sợ chạy đi, Hạc Từng Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mờ mịt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt. "Hạc Từng Lăng, em tỉnh táo lại cho anh." Trong mắt đen sắc bén tức giận bắn về phía người phụ nữ đang có vẻ mặt vô tội này. "Đáng chết, gương mặt cô uống rượu say ửng hồng." ánh mắt mờ mịt, quả thật hấp dẫn mê người, khó trách người đàn ông kia nóng lòng muốn lấy lòng. Nghĩ đến bộ dáng này của cô bị một người đàn ông khác nhìn thấy, thậm chí trong lúc vô ý quyến rũ người đàn ông kia, cái đuốc ở ngừ lầu thượng đỉnh nhanh chóng bốc cháy cuồng liệt. "Em không thoải mái." Một tay nắm lấy cánh tay bảnh chắc của anh, một cánh tay bạch tay ben khác đột nhiên giữ lấy môi Thần thể mảnh cảnh uồn cao eo Bộ dáng muốn nôn mửa Em Đôi mày rậm nhứng lên tật chặt Lo lắng tay thế một nửa tức giận Lựa thiêu đôn ở ngực Nhất thời bị tiêu biến một nửa Nhẫn nhịn xuống anh ôm em đến phòng tắm Anh bầm cô lên Vọt vào bên trong nhà Chạy lên phòng ngủ chính lầu hai Bước trần mới đi đến cửa phòng tắm Còn chưa kịp đặt cô xuống Nhẫn nhịn xuống anh ôm em đến phòng tắm Anh bầm cô lên vọt vào bên trong nhà, chạy lên phòng ngủ chính lầu 2. Bực chân mới đi đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đặt cô xuống, cô cũng không chịu nổi, vừa rồi anh lắc lư, nghiêng đầu phun ra. "Em không được oe." Ọ ra ở trên cánh tay anh, đi xuống ven theo quần áo của anh, làm rơi chân của anh và sàn nhà cho phòng tắm. Khuôn mặt lạnh lùng xanh lét bồ hồi, lôi Thượng Đình nhìn người phụ nữ đang khó chịu trong ngực, nhìn lại chân mình và sàn nhà một chút. Thân thể cao lớn cường tráng đông cứng, tâm tình tồi tệ tăng vọt lần nữa. Nửa giờ sau, hai tầng làng xe rượu nôn mửa, cả người đã sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường. Cô được uống trà nóng giải rượu, cảm giác say dần biến mất. Lôi tiệu đình cũng lao tâm lao lực, cắn rắc lau dọn sau phòng tắm. Tắm rửa sạch xé, quần găn tắm bên ông đi ra ngoài phòng. Mông dần chắc đến bên giường ngồi xuống, nóng giải rượu, cảm giác say dần biến mất. Lôi tiệu đỉnh cũng lao tâm lao lực Cắn răng lao dọn sau phòng tắm Tắm rửa dài xé Quần găn tắm bên ông đi ra ngoài phòng Mông rắn chắc đến bên giường ngồi xuống Chân dài nâng lên để xuống cuối giường Anh ngồi ở chỗ nằm của mình Đôi tay tựa ra sau đầu Tâm mắt của anh nhìn về phía bên cạnh Chống lại đôi mắt sáng của cô Đệm vì thể trọng của anh Mà khẽ lõm xuống Vốn hạ tương làng đang nằm ngang nghỉ ngơi Vì anh lên giường mà ngồi dậy Sợi tóc đen nhánh của cô xoa xa, sắc mặt trắng nhợt nằm lay cài chăn. Ánh mắt ai nấy tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của anh. "Lôi." Nhìn dáng vẻ mắt hướng của anh, Hắc Tăng Lang rất gần trương. "Không phải em nói tài xế nhà Hắc sẽ chở em về sao? Tại sao lại biến thành một người đàn ông Nhật Bản khác có ý đồ với em? Sau khi kết hôn với đối tượng kia, có thể để Hắc Tăng Lang ở lại Tokyo. Chiều nay của Hắc Mộc Thác, tài xế nhà Hắc sẽ chở em về sao?" tại sao lại biến thành một người đàn ông nhật bản khác có ý đồ với em sau khi kết hôn với đối tượng kia có thể để hát tương lăng ở lại tokyo chiều này của hát mọc thác thật lợi hại qua ra tiệc mà giới thiệu con gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.